tội ác của mẹ chồng tác giả nhật dạ giọng kể huy an Trợ dì kim linh kính thưa quý vị gia đình họ phạm ở xứ vĩnh long vốn nổi tiếng là đầm ấm dâu hiền con thảo bỗng chốc tan nát chỉ vì một ánh nhìn lướt qua cái dự vật điều xây dựng Đứa cháu nội đích tồn 8 tuổi Mang bao nhiêu nét tú lệ Tại sao lại giống y hệt như Cái ông thợ say xa lạ Ở cuối xóm Từ cái mái tóc xoăn Đôi mắt một mí Cho đến cái nụ cười lúng đồng tiền Rồi cái tờ giấy xét nghiệm ADN Quang nghiệt Mang con số 0% quyết thống dán thẳng xuống giữa mâm cơm gia đình Bức tử lòng tin của người cha chồng Và biến người vợ tần tảo Thành một cái kẻ lăn loạt đê tiện Rốt cuộc, người con dâu mang vẻ mặt ngoan hiền đó đã thực sự cấm sừng chồng trước con quan về nhà, hay là đằng sau cái hình hài lai căng của đứa trẻ ngây thơ kia là một uẩn khúc tày trời nào khác chưa được phơi bày? Liệu cô có chữa được cái tiếng dơ muôn đời này không? Hay phải ôm một cái nỗi nhục nhã ê chề, rời đi giữa đêm đông bão tàn nhẫn? Kính mời quý vị cùng theo dõi phần chi tiết của câu chuyện để tỏ tường ngọn ngành gốc trệ và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể chuyện ma trên kênh truyện ma Lê Huy An và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay và sau truyện ngày hôm nay thì kính thưa quý vị à, kính thưa quý vị tác giả An xin mạn phép là tạm ngưng nhận truyện do tác giả viết nữa và qua đó cũng cảm ơn một lời rất là chân thành vì thời gian qua đã hỗ trợ cho An À, khi nào an có nhu cầu nhận lại thì an sẽ thông báo Và anh sẽ chuyển qua Chuyện ma có thật Cũng trên kênh này luôn à, Rất mong là quý vị khán giả ủng hộ Và quý vị nếu có những cái chuyện gì riêng của mình Những cái tâm linh gì đó Muốn chia sẻ tới tất cả quý vị khán giả khác Thì à, quý vị cứ gửi truyện về à, cho an Trong cái mail anh có đến kèm ở dưới phần bình luận Thì khi mà truyện được sử dụng và lên sóng Thì tất nhiên là an cũng sẽ cố gắng gửi một cái phần quà gì đó cho quý vị Để tăng thêm phần gắn kết nghe Rồi chúng ta quay trở lại truyện của ngày hôm nay Bây giờ chúng ta bắt đầu Truyện ma Lê Huy An năm 2018, cái nắng chấm hè của cái xứ vĩnh long rải xuống mặt đường nhựa những giật vàng ươm như mật ong nung chảy. trong con hẻm rộng thênh thang trập bóng cây mận cây xoài, căn nhà tường mái ngói đỏ ao của gia đình họ phạm lúc nào cũng toát lên một cái vẻ bình yên sung túc đến kỳ lạ. gió chiều mang theo hơi nước mát rượi từ con sông hiền hòa thổi vào khoảng sân gạch tàu đỏ ao xui đi cái nóng bức ngột ngạt từ trong gian bếp lát gạch men sạch bóng mùi thịt kho tiêu thơm nước mũi quyền lận với hương canh chua cá lóc lá me non cứ như vậy mà len lỏi ra tới tận phòng khách thành cô con dâu ngoan hiền đang thoăn thoắt xếp chén đũa cô vấn gọn mái tóc đen nhánh gương mặt thanh tú lấm tấm vài giọt mồ hôi nhưng nụ cười thì lúc nào cũng thường trượt trên môi kế bên là bà hạnh bà đang lặt cái rổ trâu muốn tính thoảng lại ngẩng lên nói chuyện trôn trà với con châu sự hòa hợp giữa mẹ chồng nàng dâu nhà này vốn là giai thoại nức tiếng cả xóm từ ngày hoàng rước thanh về làm vợ nếp nhà họ phạm càng thêm ấm cúng hoàng chí thú làm ăn thương vợ chiều con kinh tế gia đình cứ như vậy phất lên tài sản tích lũy của hai ông bà cũng chưa giả để an hưởng tuổi già ông hùng ngồi trên chiếc ghế xích đu bằng gỗ đỏ trước hiên nhà tay vuốt ve li trà sen còn bốc khói mỏng tàn ánh mắt ngập tràn sự chiên mãn tột cùng đời người đàn ông đi qua bao nhiêu sương gió đến tuổi khu trí được nhìn thấy cái cảnh dâu hiền con thảo gia đạo an yên như thế này ông không còn mưu cầu gì hơn nhưng cái niềm tự hào và cũng là cái thứ tài sản vô giá nhất của ông lúc này, chính là thằng Tuấn, đứa cháu nội đích tôn tám tuổi. Từ lúc lọt lòng, thằng Tuấn đã đẹp như một bức tranh vẽ. Nó sở hữu những đường nét vô cùng đặc biệt, mái tóc tơ đen nhánh xoăn tự nhiên. Đôi mắt một mí dài hoàng sắc sảo cái kiểu Hàn Quốc, sống mũi cao, hai bên má lúng đồng tiền sâu quắn và đặc biệt là đôi tay nhỉnh. Trông vô cùng thông minh và lém lỉnh Là một nỗi, Những nét đẹp, đẹp trực rỡ đó Lại không giống bất kỳ ai trong cái nhà này. Hoàng thì mắt hai mí, Mũi hơi tẹt. Thành thì dáng chấp nhỏ nhắn, Thuần nét Á Đông. Ngày đó, Mỗi lần có họ hàng hay khách khứa đến chơi, Ai nấy đều xích xoa Nửng nhiều thằng bé, rồi gẹo. Công nhận vợ thằng Hoàng đẻ mướn khéo ghê ha. Thằng nhỏ đẹp như tạc, Mà không có dính nét nào của cha mẹ hết trơn hết trời Nhưng lúc đó Cả nhà chỉ cười xòa Bà Hạnh còn tự hào vuốt tóc cho cháu <cười> Thì nó gồm hết nét đẹp Của ông bà tổ thiên nhà họ Phạm chứ đâu Ông Hùng tin là như vậy Tình máu mủ Là cái thứ thiên liêng Ông yêu thương thằng bé đến mức Ngày nào không được ngửi cái mùi mồ mù hôi chua chua Sờ vào cái đôi tay giận của nó Là ông ăn cơm không có ngon Ngủ không có yên chất đồng hồ điểm đúng bốn giờ rưỡi chiều ông hùng lững thững dắt chiếc xe ra ngoài ngõ đến giờ đón cục vàng của ông rồi tiếng trống trường tiểu học vừa điểm đám trẻ ùa ra như bầy ông vỡ tổ tuấn từ xa thấy ông nội đôi mắt một mí cong lên thành hình trăng khuyết hai má lún đồng tiền hiện rõ nó chạy ào tới ôm chầm lấy ông nội ơi bữa nay con được cô cho điểm mười mong toán á nội giọng thằng bé lạnh lót chà giỏi dữ ta <cười> lên xe nội chở đi mua kẹo bông gòn rồi về ăn cơm mẹ con bữa nay nấu canh chuột con thích đó đi con hai ông cháu ríu rít chở nhau về trên con đường quen thuộc gió thổi tung mái tóc xoăn của thằng tuấn thằng bé ngồi yên vị phía sau hai tay ôm um lấy vòng eo của ông nội mọi thứ lẽ ra vẫn sẽ hoàn hảo trọn vẹn như một thước phim gia đình hạnh phúc Nếu như chiều hôm đó, ông Hùng không chạy ngang qua cái vừa vực điều xây dựng của ông Hữu ở cuối xóm Chiếc xe chạy trề trề vì đoạn đường như một chiếc xe tải đang bỏ xi si phăng Đứng chống nạnh, chỉ đạo công nhân là Hào, con trai của ông Hữu Hào cũng trạc tuổi quang, con trai của ông Hôm nay trời nóng hầm hập, Hào cởi trần, mồ hôi nhễ nhại Quay mặt ra đường lớn để đón chút chó chịu đúng khoảnh khắc đó hào bật cười sảng khoái vì câu nói đùa của một người thợ nụ cười khoét sâu hai má lún đồng tiền ông hùng vô tình ngước mắt lên nhìn cái giây phút đó không gian quanh ông như độc cứng lại nhịp tim ông bỗng đánh thót một cái hận đi ánh nắng tà hắt một vệt vàng lên sườn mặt của hào sống mũi cao đôi mắt một mí dài và hẹp đặc biệt là đôi tay vẩn ngược ra sau một cơn ớn lạnh không báo trước chạy dọc từ sống lưng ông hùng lên tới tận gáy, dẫu cho lúc này trời ở dính long đang nóng hừng hực, cổ họng ông khô khốc. Ông từ từ đảo mắt nhìn vào cái gương chiếu hậu tròn xoe của chiếc xe. trong gương hình ảnh thằng tuấn lọt thỏm vào trong mắt ông, nó đang ôm eo ông nồng nghiêng đầu ló hẳn mặt ra phía hông xe để tò mò nhìn cái đám thở bốc vác. ánh nắng chói chang khiến đôi mắt một mí của nó khẽ nheo lại khuôn mặt ló ra trong gương chiếu hậu đó và khuôn mặt của người đàn ông tên hào đang đứng cách đó chưa đầy năm mét như được đúc ra từ cùng một cái khuôn, chỉ khác nhau về kích thước và dấu vết của thời gian từ mái tóc xoăn ánh mắt nếp nhăn ở đuôi mắt khi nheo lại cho đến cái điệu bộ nhếch mép trái tim ông hùng đập thình thịch từng nghiệp nặng nề Như búa tà nền vào lồng ngực, tiếng kèn xe tải bóp chắc chúa vang lên. Ông Hùng giật bắn người, loạn choạng dặn ra chạy thẳng. Nhưng đôi mắt của ông thì đã mờ đi vì một nỗi quan mang tột độ. về đến sân nhà, cái mùi canh chua cá lóc vẫn thơm nứt. Bà Hạnh lật đật chạy ra đỡ cái cặp táp cho cháu nội. Thành từ trong bếp bước ra, cười hiền hậu đưa cho ông cái khăn lạnh để lau mặt. Hoàng cũng vừa đầu xe ô tô vào gara, cởi áo vest so đầu thằng Tuấn. Một bức tranh gia đình chiên mãn hoàn hảo không tỷ chết. Nhưng lúc này, khi nhìn vào nụ cười ngoan hiền của cô con dâu, nhìn vào cái sự vô tư của đứa cháu trai và nhìn lại gương mặt với đôi tay dặn của thằng cháu nội đích tôn, ông Hùng cảm thấy lòng ngực của mình ngột ngạt đến khó thở. Bữa cơm chiều hôm đó, Thịt khô tiêu ngon là như vậy Mà ông nhai trong miệng thấy đắng ngát Tiếng cười nói của mọi người Rơi vào tai ông Như đàn ông vợ tổ Một mầm móng Của sự nghi ngờ vừa được gieo xuống Đẩy mắt ông Hùng Phủ một tầng sương lạnh lẽo tăm tối Báo hiệu cho một cơn bão kinh hoàng Sắp sửa quét qua Xét toạt bức màn nhung êm ấm Của cái gia đình này Đêm rớt xuống xóm nhỏ ở Vĩnh Long mang theo tiếng ềnh ương kêu trăm rang ở ngoài mé mương sau nhà gió từ sông quẩn vào qua khe cửa sổ lùa qua mụn tơi nhưng không làm dịu cái nóng hầm hập đang thiêu đốt tâm can của ông hùng trên chiếc giường gỗ chạm trổ tinh xảo bà hạnh đã ngáy đều đặn từ lâu chỉ còn một mình ông hùng trong mắt nhìn lên trần nhà tối đen tiếng đồng hồ quả lắc ngoài phòng khách gõ từ nghiệp Đều đặn, lạnh lùng, nên vào bằng nghỉ ông như những nhắc búa. Sau một tuần trồng rã, kể từ cái chịu định mệnh đó, ông Hùng không có lấy một giấc ngủ trọn vẹn. Cứ hệ nhắm mắt lại, thì nụ cười nhếch mép, khoét sâu hai má lúng đồng tiền và đôi tay dẫn ngược của thằng Hào lại ám ảnh tâm trí của ông. Rồi cái hình ảnh đó trồng chéo, dung quà một cách trợ người với khuôn mặt ngây thơ của Tạch túng ban ngày ông bắt đầu mang một thói quen mới lẹn lút quan sát ông ngồi trên chiếc xích đu trước hiên giả vờ đọc báo nông nghiệp nhưng ánh mắt lại dán chặt vào từng cử chỉ của cô con dâu thanh vẫn như vậy vẫn dậy từ tờ mờ sáng đi chợ vẫn cầm cùi nấu những bữa cơm dẻo canh ngọt vẫn già thưa nhỏ nhẹ với ba mẹ chồng trước đây ông nhìn thanh bao nhiêu thì thấy trân quý bấy nhiêu coi như cái phước lớn của nhà họ phạm nhưng bây giờ qua lăng kính của sự hoài nghi đột ngột sự ngoan khiền đó bỗng chốc trở thành một lớp mặt nạ quạt hảo đến đáng sợ ông tự hỏi đằng sau cái vẻ nhu mị kia người đàn bà này đã che giấu sự dối trá tày trời nào suốt tám năm qua rồi ông nhìn thằng tuấn đứa cháu nội ông từng cổng trên lưng lòng nhong khắp xóm Đứa trẻ có cái mùi mồ mù hôi chua chua khét nắng mà ông nghiện ngửi mỗi chiều. Mỗi lần thằng bé chạy lại ôm chầm lấy chân ông gọi "Nội ơi", thì trái tim của ông lại quặn lên một cơn đau xé ruột. Bàn tay ông trung trĩ sờ lên mái tóc xoăn của nó, vuốt dọc xuống sống mũi cao rồi miết nhẹ vào đôi tay dẫn. Thằng bé cười khúc khích dị nhột. Cái nụ cười đó giống cái thằng hào đến mức Ông phải dội dạ trút tay lại như vừa chạm phải một thứ gì đó rất nóng. Ông muốn ra lên, muốn lật tung cái nhà này lên để ra hỏi. Nhưng ông không dám. Ông hiểu tính của vợ mình. Bà Hạnh vốn sĩ chị, lại có cái máu quặng thư. Nếu ông khơi ra chuyện con dâu cấm sừng con trai của mình mà chưa có bằng chứng rành rành, bà sẽ điên lên, tru tréo cho cả xóm biết. Rồi cái nhà này sẽ nát bét trước khi sự thiệt. Được làm rõ Phải có cớ sự rõ ràng Phải có giấy trắng mực đen Ý nghĩ đó Thôi thúc ông như một cơn mọc du Sáng thứ bảy Nhân Lúc Hoàng đi tỉnh bàn chuyện đàm ăn Bà Hạnh thì sang hội phụ nữ xóm Ông Hùng diện cớ Chở thằng Tuấn lên trung tâm thành phố Đi nhà sách Rồi ghé phòng khám tư Kiểm tra dinh dưỡng cho nó cao lớn thêm thành không mấy may nghi ngờ cẩn thận lấy áo khoác khẩu trang mang cho con trai rồi vẫy tay chào hai ông cháu trung tâm xét nghiệm nằm lọt thổm trên một con đường sầm uất ở trung tâm tỉnh không khí ở đây hoàn toàn trái ngược với cái nóng của làng quê máy lạnh phả ra thức hơi lạnh buốt xương sông không gian sực nứt mùi cồn y tế mùi thuốc sắc trùng hăng hắc vô hồn cô y tá mặc áo blues trắng mỉm cười nhẹ nhàng dùng cái tâm bông chuyên dụng quệt dài dòng ở trong niêm mặt miệng của tuấn rồi đến được ông hùng thằng bé nhô tư nhai kẹo không hề biết rằng những tế bào nhỏ bé vừa rời khỏi miệng của mình sắp sửa định đoạt số phận của cả một gia đình xong xuôi ông hùng cầm tờ biên nhận bàn tay run rẩy mồ hôi lạnh trịn ra ướt đẫm cả mặt giấy hẹn ba ngày sau lấy kết quả ba ngày đó nó dài như cả một thế kỷ ông hùng như một cái bóng vật vờ trong chính ngôi nhà của mình những bữa cơm gia đình trở thành cực hình ông già cơm ông nhai cơm khô khốc không nuốt trôi và rồi cái ngày đó cũng đến chiều thứ ba trời vĩnh long bỗng nhiên chuyển mây đen kịt gió giật tung những tàu lá chuối sau hè báo hiệu một cơn giông lớn ông hùng một mình chạy xe xé gió lên trung tâm vẫn là cái mùi thuốc sắc trùng hăng hắc đó nhưng hôm nay nó sộc thẳng vào mũi cuộn lấy da dạ dày đông khiến ông buộc nôn Cô nhân viên sau quầy kính đẩy ra một phong bì niêm phong giảng kín mít dạ kết quả của bác đây ba có muốn gặp bác sĩ để nghe giải thích thêm không bác không tôi tự xem được giọng ông hùng càng chặt ông ôm cái phong bì ra khu vực ghế chờ chắn người xung quanh trắng lặng là chỉ có tiếng trè trè của quạt thông gió và tiếng mưa bắt đầu rơi lập bập ở ngoài mái tôn ông từ từ xé lấp keo dáng lấp giấy trắng tinh được rút ra ánh mắt già nua lướt qua những thuật ngữ khoa học khô khan những bản phân tích gen dày đặc để rồi khừng lại dòng chữ in đậm cuối cùng kết luận mẫu adn của người ông phạm văn hùng và mẫu adn của người cháu phạm minh tuấn không có quan hệ huyết thống thế giới trước mắt ông hụt sụp đổ một tiếng âm gian dội trong não tủy giống như tiếng sét đánh trúng cây xà gồ của ngôi nhà đang chở che ông tờ giấy mộng dính rớt khỏi bàn tay chai sần nó bay lả tả xuống nền gạch men đạch ngắt ông ôm lấy ngực há miệng thở chốc không khí dường như bị ai đó rút cạn khỏi buồng phổi không phần trăm không có một giọt máu nào của dòng họ phạm chảy trong huyết quản của đứa trẻ mà ông đã nâng niu suốt tám năm qua nó là con của một người khác một sinh mệnh ăn bám treo ngươi ông một sự phản bội gớm ghiếc được bọc trong nụ cười quan thiền của đứa con dâu mà ông từng tự hào ngoài trời sấm chớp rạch ngang một đường sáng trực kéo theo tiếng nổ đinh đại nhức ốc cơn mưa giông sầm sầm trút xuống thành phố lạnh lẽo và tàn nhẫn giống hệt như cơn tình nộ đang sục sôi chờ chờ nổ tung trong lòng ngực của người đàn ông bị rượt đuổi ông cúi xuống lịm tờ giấy lên siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch chiều nay nhà họ phạm sẽ có một bữa cơm đoạn trượt. cơn mưa giông ban chiều kéo lê thê đến tận chập tối trút xuống mái ngói nhà họ phạm những âm thanh ầm ỉ xối xả dưới ánh đèn neon trắng toát mâm cơm chiều đã được dọn sẵn Tô canh chùa cá lóc bóc khỏi nghi cúc Dĩa thịt kho tiêu màu cánh dáng tư bờ sóng sánh Thành cẩn thận, xới từng chén cơm dẻo thơm mỉm cười nghe thằng Tuấn liếu lo kể chuyện ở trực lớp Hoàng vừa tắm xong, mặc bộ đồ ở nhà thoải mái Ngồi trung đùi gấp miếng cá cho vợ Bà Hành cũng vừa ngồi xuống, cắn hạt vừa lép nhép Chỉ có cái ghế ở đầu bạc là trống không. Cánh cửa nặng nề mở ra. Ông hùng bước vô. Nửa bên vai áo ướt sũng nước mưa lấm đốm. gương mặt ông rám ngoét rã rời, đôi mắt trũng sâu hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Bước chân ông chằn chạp, lết từng nhịp trên nền gạch như người vừa bị hút cạn sinh lực. "Kì ba, sao ba đi đâu mà để ướt sũng vậy? Ba ơi vô ăn cơm đi, canh chua con nấu xong rồi." Thành đứng lệt đong đã dắt chiếc khăn lòng đưa cho cha. Ông Hùng không đưa tay nhận, ánh mắt vẫn đục của ông lướt qua khuôn mặt ngoan thiệt của Thành, dời sang nụ cười vô tư của Quảng, rồi cuối cùng dừng lại ở thằng Tuấn. đứa bé đang ngước đôi mắt một mí ngây thơ nhìn ông. Một trận quằn thắt cào xé dưới lộc cực. Thay vì ngồi xuống, ông Hùng thọc tay vào túi áo, lôi ra một tờ giấy bị dò nát bàn tay của ông run lên bật bật ông đập mạnh tờ giấy xuống giữa mâm cơm và giọt nước canh bắn tung tóe lên mặt mạch kính tiếng chén đũa va vào nhau lạch gạch giữa sự tĩnh lặng ngột ngạt bao trùm lấy cả căn phòng ba có chuyện gì vậy ba hoàng giật mình vội vàng cầm tờ giấy lên xe đôi mắt của hoàng lướt qua những dòng chữ in đậm trong tích tắc quyết sắc trên mặt anh trút cạn hơi thở anh nghẹn lại lòng ngực phập phồng liên hồi anh lắp bắp giọng nói như bị ai đó bóp nghẹt nơi cổ họng xét nghiệm adn tuấn và ba Hả? không phần trăm cái này là sao ba cái này là sao vậy ba Bà Hạnh giật mình làm rơi cả đôi đùa Bà chồm tới giật tờ giấy từ tay của con trai Đôi mắt bà lướt nhanh qua dòng kết quả Sự ngỡ ngàng xẹt qua Và ngay lập tức được thay thế bằng một cơn thịnh nộ ngút trời của một người mẹ Khi biết con trai của mình bị cấm sực Trời đất quỷ thần ơi Bà Hạnh la lên Âm thanh trói lóa xét toạt mặt nhị Đập mạnh hai tay xuống bàn Làm mâm cơm trung bật bật bà quay sang thành đôi mắt hằng lên những tia dặn đỏ tàn độc chỉ tặng ngón tay vào mặt cô cô dâu đang đứng trên trận cái thứ nào bà lăng loành nhà họ phạm này đuổi ông tay áo mà tao rước dầu hiền hỏi vợ quan cho con tao gần chục năm nay ở cái nhà này có hại bạc đãi mày một tiếng nào không mày ăn xuân mặt sướng mày mang cái mặt nạ đạo đức giả Rồi mày đem con quan về đây bắt con tao đổ vỏ hả thanh cái chén trên tay của thành rơi xuống đất bể tan tành, từng miếng miếng chai bể nát như chính tâm trí của cô lúc này. mọi thứ đến quá nhanh quá tàn nhẫn. đầu óc cô đóng rỗng, ù đi trước những lời chửi rủa, trách mặt của mẹ chồng. cô lảo đảo lùi lại, nhìn chồng, nhìn ba mẹ chồng bằng ánh mắt kinh hoàng tột độ. cô, con không có. thanh quỳ gối xuống, nước mắt trào ra dàn dọa, giọng trung trung. anh quang em thề với anh em thề có trời đất chứng giám từ ngày lấy anh em chưa từng làm gì có lỗi thằng Tướng là con anh chắc chắn là bệnh viện nhầm lẫn gì rồi ba ơi ba cho con đi tìm lại bệnh viện con xin ba ba ơi nhưng những tiếng nấc nghẹn ngào của thanh chỉ như một mồi lửa quăng vào cành xăng ba hạnh xông tới túm lấy tóc của thanh mà giật ngược ra sau chút xuống những lời đay nghiến sắc như trao cạo. Nhầm lẫn hả? Bệnh viện tuyến tỉnh, giấy trắng mực đen, mà mày còn cái nữa hả? Mày nhìn mặt thằng Tuấn coi, nó có nét nào của cái nhà này không? Hả? Nó lại căng từ cái giống nội nào, rồi mày dắt về đây làm bẩn cái nhà này. Mày hại đời con tao mà. Thằng Tuấn nắp dưới chân bàn, thấy mẹ bị đánh thì nó khóc thé lên. Tiếng khóc của trẻ con nghe sợ hãi đến xé lòng ông hùng nãy giờ vẫn đứng lặng câm như một bức tượng đá nhìn sự tàn nhẫn đang diễn ra nhìn thằng nhỏ khóc lóc thảm thiết tới mức nứt cục trái tim già nua của ông dõi lên sự lừa dối rành rành trên tờ giấy là nhắc dao đâm vào tim nhưng đứa trẻ không có tội tám năm trồng trả, ẩm nó mớm từng muộn cháo hơi ấm của nó đã ngắm vào da thịt của ông dù cay đắng như thế nào ông cũng không đành lòng để nó Chứng kiến cảnh tượng sâu xé thú tính này Không nói một lời Ông Hùng bước tới Gạt tay bà hành ra Cúi xuống xốc nách thằng Tuấn Định Ôm chặt cái thân hình đang trun trảy vì quảng loạn đói vào lòng Rồi nhấc khoác bước thẳng vào phòng ngủ Cánh cửa đóng sầm lại chốt trồng khóa chặt Ông bỏ mặt bên ngoài Nơi phòng khách ngập ngộ mùa thức ăn đang ngủ ngắt và tiếng khang cổ giang sinh của người vợ tiếng gầm gừ chửi mắng cay độc của người mẹ và bóng dáng quàng đang đứng quá đá dưới đôi mắt vô hồn nhìn người phụ nữ anh từng yêu thương nhất đang quằn quại dưới sạc nhà cánh cửa phòng ngủ bằng gỗ đóng sập lại nhốt tiếng khóc của thằng tuấn vào trong bó mặt khoảng không gian ở ngoài phòng khách đứt gãy dở dục bên ngoài trời vĩnh long dần trút nước xối xả từng chấp giật rạch ngang bầu trời đêm hắt những vệt sáng xanh lẹ lạnh lẽo qua cung cửa sổ bằng kính soi rõ gương mặt của hoàng lúc này không còn lấy một giọt máu anh đứng chôn chân tại chỗ đôi mắt dán chặt vào tờ giấy xét nghiệm nhàu nát dưới sàn nơi con số không phần trăm như những cái móc sắc nhọn khoắt đang cào xé móc ngược buồn phổi anh lệch tám năm tám năm rộng rã anh yêu thương che chở cho người đàn bà đó tám năm anh đội đứa trẻ đó lên đầu tự hào vì nó thông minh kháu kỉnh tất cả những nụ hôn những bữa cơm ấm áp những đêm vợ chồng tủ tỷ mặn nồng trong tinh tắc dưới ánh sáng của một tờ giấy vô tri bỗng nó quá thành một màn kịch lố bịch trẻ thiệt mà anh là gã hề cảnh dạy chính nỗi nhục nhã e dè tanh tưởi từ dưới đáy dạ dày trào ngược lên tận cuốn họng anh quan một bàn tay lạnh toát trung chảy bấu chặt lấy cấu của anh. Thanh quỳ dưới sàn, ngước khuôn mặt cả tơi, ướt đậm nước mắt lên nhìn chồng. Anh bắt cô giang lờn, hoảng loạn như con thú nhỏ bị kẹt trong bẫy. Anh phải tin em, em xin anh, đời này em chỉ có mình anh. Thanh tuấn là máu mủ của anh, anh nhìn em đi qua. Tiếng nấc nghẹn của Thanh Bị cắt ngang bởi cái nghiến răng trèo trèo của bà Hạnh Mày còn dám gọi thôi nói nữa hả Đồ mất nết Mày định dùng nước mắt cá sấu Để lừa con tao thêm lần nữa hả Quần khốn nạn mà Bà Hạnh định lao vào túm tóc Thanh một lần nữa Nhưng Hoàng đã giơ tay lên cản Cử chỉ anh chậm chạp Nhưng nặng triệu Anh từ từ cúi xuống Nắm lấy cổ tay đang bao chặt cấu quần mình của Thanh gỡ ra Gia thịt cô chạm vào anh lúc này sao mà nó nhảy nhụa đành lẽo anh nhìn vào thẳng đôi mắt cô sự dịu dàng thường ngày đã chết hẳn chỉ còn lại một hố sâu của sự ghê tẩm và uất hận một âm thanh trát chúa vang lên đanh gọn dội vào bốn bức tường cái tát nảy lửa bằng tất cả sức mạnh của một người đàn ông đang bể nát lòng tự tôn dán thẳng xuống đôi gò má của thạch Lực mạnh đến mức đầu cô bật ngửa ra sau Cả thân mình mỏng manh đổ ập xuống nền gạch. Tài thanh ù đi Những ngôi sao xẹt qua trước mắt Nơi khóe môi truyền đến một cơn đau trát buốt Máu tươi trịnh ra Động lại thành một vệt đỏ sẫm Nếm vào thấy cái mùi vị tanh cưỡi của sự tuyệt vọng Màu thu dọn đồ đạc đi Giọng hoàng nhẹ nhẹ khô khóc Không bằng theo nửa tia hơi ấm của con người Lấy đồ của cô Và cả của đứa con quang đó Đi khỏi nhà tôi Ngay trong đêm nay Thành ôm lấy một bên má sưng trụ Đôi mắt mở to trân trân Nhìn người đàn ông trước mặt Trái tim cô như bị ai đó Thò tay vào bóp nát 15 phút sau Cánh cửa phòng ông Hùng hé mở. Quảng bước vô, lôi tầng tuấn ra ngoài, mặt cho đứa trẻ chảy dụa, gào khóc gọi ông nội. Ông Hùng đứng tựa lưng vào nếp giường, đôi mắt đục ngầu ngân ngân nước, đành quay mặt đi. Ông xót xa lắm, nhưng giấy trắng mực đen đã rõ ràng. Ông lấy cái tư cách gì để giữ đứa nhỏ lai căng này lại đây? Dòng máu nhà họ phạm không thể dung túng cho cái sự chơ nhuốc chiếc xe bốn chỗ lùi ra khỏi ga trạm, xé màn mưa đen kịt, lao đi chột điện. Thanh ngồi co ro ở băng ghế sau, ôm lấy Tạng Tuấn vào chồng. Thằng bé sợ đến mức không dám khóc thành tiếng, chỉ biết trút đầu vào ngực của mẹ. Từng cơn nức cục trào lên trung bật bật. Dớt máu trên khóe môi Thanh đã khô lại đóng dậy. Cô đưa mắt nhìn bóng lưng vững chạy của chồng qua kính chiếu hậu giữa xe, bóng lưng. Mà đêm qua cô vẫn còn co trút vào ôm ủ ấm Này, nó lại xa lạ và lạnh lẽo Tựa như một hồ đảng bắt trột Hoàng siết chặt vô lặng Các khớp ngón tay trắng mệt Nổi đầy cơn sạch Hai hàm răng anh nghiến chặt đến mức Thái dương giật lên thực hồi. Anh phải đưa mẹ con cô đi Anh tự bào chữa cho hành động tàn nhẫn của mình Nếu để cô ở lại Mẹ sẽ đánh cô chết Sự đầy nghiễn cô mỗi ngày Sự việc anh đưa cô về mẹ đẻ Ngay trong đêm nay Chính là một sự xoa dịu lương tâm Là chút ân huệ cuối cùng anh có thể dành cho cô Nhưng tận sâu thẳm Hoặc biết Sự thật không cao cả tới như vậy Anh chịu không nổi việc Phải nhìn thấy gương mặt cô thêm một giây một phút nào nữa Đưa cô trả về nên xuất phát Quăng bỏ mẹ con cô giữa đêm mưa gió thế này là sự trối bỏ phủ phạt nhất là nhát dao sắc lẹm nhất mà anh dùng để cắt đứt mọi ân tình xe dừng lại trước căn nhà cấp bốn cũ kỹ của ba mẹ đẻ thành hoàng không tắt máy anh ngoài người ra sau để cánh cửa xe bật mở, để mặc cho những hạt mưa lạnh ngắt đặt thẳng vào mặt vợ xuống đi thanh ôm lấy con lảo đảo bước xuống đôi chân mềm nhũn tưởng chừng không đứng vững. Cô cố bám tay dọc mép cửa xe, ánh mắt cuối cùng nhìn anh ngập ngùa bi thương. Anh Hoàng, em xin anh, anh điều tra lại đi. Hoàng không nhìn cô, anh lạnh lùng gạt tay cô ra khỏi cửa xe, kéo sập lại. Chiếc xe gầm rú, rẽ nước lao đi vào mặt đêm tăm tối. Bỏ ra người đàn bà và đứa trẻ úng bơ dơ, ướt sụn dưới cơn giông dĩnh lông trát bút. Tiếng sấm đầy gặp lên, nốt trọn những tiếng nấc tuyệt vọng của Thanh trước thềm nhà mẹ đẻ. Đêm nay, đồ với cô, nó sẽ dài như một kiếp người. Trời Vĩnh lông sáng hôm sau hừng nắng rắc rỗng. Sù đi chút hơi lạnh của trận giông đêm qua, nhưng lại kéo về cái đóng hầm hập âm ỉ bám lấy gia thịt trong căn nhà cấp bốn lợp tôn cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo không khí ngột ngạt đến mức bức bối thành ngồi thù lù trên cái chiếc chiếu cối trải tạm ở góc nhà ánh mắt vô hồn dán chặt vào mảng tường loang lộ chích ố cả đêm qua cô không chợp mắt cái áo sơ mi ướt sũng nước mưa đã khô lại bám đầy bụi đất thằng tuấn nó đang nằm cuộn tròn trong lòng mẹ Tráng hầm hập sốt vì nhiễm lạnh và quảng sợ. Trong cơn mê sản, thằng bé tỉnh thoảng lại giật đẩy mình. Đôi bàn tay của nó bấu chặt để giặt áo thanh, miệng méo máu gọi. nội ơi, bà ơi, cứu con. Mỗi tiếng gọi của con như một mũi khoan xoáy thẳng vào trái tim đang trị máu của thành cô đưa tay vuốt mớ tóc xoăn bếch mồ hôi của thằng bé cổ họng khô khóc đắng ngét không trặn nổi một giọt nước mắt nào nữa bên ngoài gian bếp tiếng xoăn chảo da đập vào nhau loạn xoạng chát chúa tiếng cụ tắm cô em dâu của thanh quăng mạnh bao đồ xuống trổ, làm bầm đủ lớn để người nhà trên nghe thấy thời buổi dạo này ngộ đời ha người ta lấy chồng làm bà lớn rước dinh hiển về cho giọng họ còn nhà mình thì vô phước Tự dưng nửa đêm cái đứa vẹn đóng nhục <cười> Giấy xét nghiệm không cùng huyết thống chạp bá ra đó Giờ còn giác cái mặt dạng mà vậy Ôm đứa con quang về đây Bắt ông bà ngoại nuôi nữa <cười> Lời đây nghiến của tánh Như những đứa dao trị xét Cứa vào da thịt thành. Cô cắn chặt môi Vì máu tanh nồng dội lên Mẹ đẻ của Thanh ngồi lặt rao Ở cửa thở dài thường thường Bà không lên tiếng Bình dựt con gái lấy một câu Chị lén đưa ánh mắt đầy vẻ trách móc và xấu hổ nhìn thành ở cái xóm lao động nhà cửa sát chách trường này chuyện đêm qua nhà chồng lấy xe chở con dâu về quăng trả giữa đêm mưa làm sao mà giấu được ngay lúc này qua khe hở của cái cửa thành có thể nghe rõ tiếng xì si xăm của đám đàn bà con gái đi chợ sáng những âm thanh tam sao thất bản len rỏi vào nhà ông ông như bầy ruồi bu hoành đống rác Nghe nói bị nhà chồng bắt tại trận đi nhà nghỉ với trai Trời đất ơi Thấy mặt mài hiền khô hả Gia thưa ngọt xước Ai về lăn loạn thấy ghê không Trời ơi Bà Hạnh nhà bà đánh ghen âm ý đêm qua đó Tội nghiệp ông Hoàng Còng lưng nuôi con tu hố 8 năm trời Thanh cuộn tròn người lại Hai tay bịt chặt lấy tay Không phải Tôi không có cô gào thét trong câm lặng sự hàm quan đặt quánh lại chèn ép lồng ngực khiến cô không thở nổi đáng sợ nhất không phải là cái chết mà là khi bạn nói sự thật nhưng cả thế giới cả những người ruột thịt mang nặng đẻ đau đều nhìn bạn như một con gì đó rất là trẻ tiền đúng lúc đó một chiếc xe máy đổ xịt trước cửa một người thanh niên lạ mặt dáng vẻ nhân viên văn phòng bước vào hỏi tên thành cậu ta lạnh lùng chìa ra một cái phong bì giấy xi măng lớn yêu cầu ký nhận rồi quay lưng đi thẳng không để lại nửa lời bàn tay thanh run rẩy tháo cái phong bì ra bên trong là một tập giấy trắng toát những dòng chữ in nghiêng in đậm đập dọc mắt cô rành rành từng chữ đơn xin ly hôn người đứng đơn phạm văn hoàng lý do ly hôn vợ không chung thủy vi phạm nghiêm trọng đạo đức hôn nhân gia đình cốc dưới cùng bên phải chữ ký của quan sắc lẹm dứt khoát đến vô tình không một lời hỏi han không một cơ hội giải thích sự sỉ nhục từ đêm qua chưa đủ anh ta muốn cắt đứt mọi chính líu với cô ngay lập tức như chủ bỏ một căn bệnh truyền nhiễm chút hy vọng mong manh cuối cùng bám víu vào tình nghĩa vợ chồng tám năm trời bồng chốc đức phật thanh cầm tờ giấy lên mùi mực in còn mới hăng hắc xộc vào mũi Thế giới xung quanh cô bắt đầu trao đảo, xoay mọc mọc. Tầm nhìn của cô mờ đục. Cô thấy miệng thấm vẫn đang lép nhép chửi rủa, Thấy cái quay lưng thở dài cạn tình của mẹ đẻ và nghe thấy tiếng khóc thét của thằng Tuấn vì cơn sốt hành hạ. Một cảm giác trống trọng tột cùng xâm chiếm lấy thành. Rồi cùng được, phía trước là bức tường đá tảng của miệng đời cay độc. Phía sau là sự khắc khổ của ruột thịt. Và dưới chân là hố sâu của sự hàm quan Không cách nào rửa sạch Cô lấy cây viết trên đầu tủ lách lại gần mép cửa Để đón chút ánh sáng đục ngầu Mùi viết ấn xuống mặt giấy thô ráp, Rạch một đường dài quăng quẹo Ở phần người ký tên Xong, sinh mệnh và danh dự của cô Cùng kết thúc tại nét mực đỏ Thanh xếp tờ giấy lại Nhét vào túi áo Cô từ từ ẩm tăng tuấn lên Tân hình thằng bé nóng khổi mềm quặng Mẹ đưa con đi Mẹ đưa con đi bệnh viện Giọng cô càng đặc Theo thao như người mộng du Thành lấy chiếc xe máy cũ mềm Siêu dẻo chở con trai lao ra khỏi con hẻm Ánh nắng trưa của Vĩnh Long Đổ lửa xuống mặt đường nhựa đoá mắt Nhưng trong tâm trí Thành rút này Chỉ còn lại một màu đen đặc quánh của địa ngục Trời Vĩnh Long đúng ngọ mặt trời treo trên đỉnh đầu như một chảo lửa khổng lồ nung chảy vàng giật, hơi nóng từ mặt nhựa đường hầm hập bốc lên uốn éo thành những ảo ảnh phía chân trời không gian im lìm đặt quánh đến ngạt thở chỉ có tiếng máy nổ tanh tạch trệu rã của chiếc xe cũ kỹ đang lầm lũi trường đi trong câm lặng thành cặp lái đôi bàn tay siết chặt lấy tay ga đến mức các cốc xương nhô lên trắng bệch nắng tạt thẳng vào mặt thiêu đốt lớp da thịt mỏng manh, Nhưng kỳ lạ thầy Thanh không thấy nóng Bởi vì tận sâu thẳm trong lòng ngực cô Một luồng khí buốt giá Đang cuồn cuộn tỏa ra Đóng băng từ mạch máu Đó không phải là cái lạnh của thời tiết Mà là cái lạnh của một thứ niềm tin vừa chết Cái lạnh thấu xương của sự quan ức Không có chỗ chạy bày Chỉ mới 24 giờ trước Cô còn là một người vợ hiền một đứa con dâu được cả họ xưng tụng sống trong một mái ấm mà cô dành cả thanh xuân để vung chén vậy mà bây giờ tờ đơn ly hôn đành ngắt trong túi áo như một khối chì ngàn cân kéo ghì cô xuống đáy sâu của sự tuyệt vọng chữ ký sắc lẹm của hoàng lởn vởn trong đầu cô tám năm chăn cối đầu ấp tay kề lại có bằng một tờ giấy xét nghiệm vô tri người đàn ông từng hứa che chở cô cả đời. Này lại chính là người tự tay đẩy mẹ con cô ra đường giữa đêm trong bão, không cho cô lấy nửa cơ hội để biện bạch. Lòng dạ con người, quả ra nó còn bạc bẽo và tàn nhẫn hơn cả cái loài cầm thú. Sau lưng cô, thằng Tuấn vẫn đang áp gò má nóng hổi vì cơn sốt lên tấm lưng của mẹ nó. vòng tay bé xíu của nó ôm eo thanh lỏng chật. Hơi thở thằng bé đứt quãng, phá từng luồng khí nóng trực qua lớp áo của cô, như những nhát dao cứ đi cứ lại vào vết thương đang mưng mủ trong tim thành. "Mẹ ơi, con mệt quá." Giọng thằng bé treo tào, mỏng manh như tiếng mũi kêu, lọt thõm giữa tiếng động cơ xe. Nước mắt thành ứa ra, giọt nước ấm nóng vừa lăn khỏi khóe mi đã lập tức bị gió khô rang thổi bạt đi, để lại một vết mặn chát rác buốt trên cò má. Tầm nhìn của cô bắt đầu nghè đi. Ánh sáng mặt trời chói rò phản chiếu qua những giọt nước mắt. vỡ dụng ra thành hàng ngàn mảnh sắc lẹm đâm thẳng vào trọng mặt của cô. Cô không biết mình đang đi đâu. Quãng đường đến bệnh viện sao mà nó xa quá. Mịt mờ như lối xuống hoàn tuyền. Đầu óc thanh lơ lửng trôi dạt giữa những mạng ký ức đứt đoạn. Tiếng chửi rũa cây người của mẹ chồng cái tắt nảy lửa của chồng và ánh mắt chuồng chạy của mẹ đẻ tất cả quyện lại thành một dũng sinh lầy nhầy nhụa kéo tục ý chí sinh tồn cuối cùng của cô xuống vực thẳm chiếc xe tiến đến ngã tư giao giữa quốc lộ mặt đường ở đây đầy rẫy những vật cát sỏi từ các công trình xây dựng thành chớp mắt cố gắng dễ dùng thoát khỏi sự mờ mình nhưng cơn quán gián ập đến bất ngờ làm đất trời trao đảo hay tay cô bỗng trở nên trả trời và vô lực Từ phía xa, một chiếc xe tải chở sắt thép hạng nặng đang rào tới Tiếng kẹn hơi gầm trống lên mang rợ Như tiếng của loài giả thú khát máu Xét toàn bầu không khí tĩnh lạnh Âm thanh chát chúa dội thẳng vào bằng nhĩ Nhưng thanh dựng như không còn nghe thấy gì nữa Tâm trí cô đã hoàn toàn tách khỏi thực tại Trong khoảnh khắc mỏng manh giữa tranh giới sinh tử Hình ảnh duy nhất động lại trong cô Là khuôn mặt lạnh lùng, dứt khoát của hoàng Khi anh đóng sầm cánh cửa xe lại Bỏ mặt mẹ con cô Sự oan ức tích tụ thành một đám mây đen Nút chừng đen lý trí Thành buồn hai tay lại Chiếc xe bay Mất lái Trượt bánh trên một dịch khắc dài Bánh xe loạn choạng, Đảo mạnh rồi đổ ập xuống Mọi thứ diễn ra chậm chạp một cách đáng sợ anh cảm nhận rõ ràng Từng dòng bánh xe trượt đi Tiếng kim loại cày xé xuất mặt đường nhựa tạo thành những tia lực sắc lạnh. Cô theo phản xạ, Cụ người lại ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của thằng Tuấn vào lòng, dùng tấm lưng của mình làm một tấm khiên chắn cuối cùng. Một lực gia đập kinh hoàng giáng xuống. Chiếc xe tải không thắng kịp, nghiền nát khoảng không gian phía trước. Thành thấy thân thể của mình nhẹ bẫng, vang lên cầu trùng rồi rơi xuống tự do tiếng xương sườn gãy nát vang lên khô khóc bên tài Lẫn khuất trong tiếng sắt thép da đập chát chúa một sự tĩnh lặng ớn người bất ngờ bao trùm lấy công gian tiếng kẹt xe tiếng thẳng rít tiếng ồn ào của phố xá bỗng chốc bị đứt lịa mặt nhựa đường bỗng rác Phải vào má thành mùi cao su cháy khét lẹt máu từ khóe môi từ thái dương cô trị ra đặt quánh đỏ thẫm từ từ loang rộng trên mặt đường xám quét vẽ nên một bức tranh bi thảm và uất hận cô cố gắng hé mở đôi mắt nặng triệu cách cô một gang tay thằng tuấn nằm bất động mái tóc bết dính những vùng máu đỏ sầm đôi mắt một mí của nó hé mở nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định mang theo sự kinh hoàng và ngơ ngác của một linh hồn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra tuấn con ơi thanh muốn gọi Nhưng mà Thanh quản đã bị nát bấy Chỉ còn những giọt máu sủi lên nên khỏe mồi Cái lạnh từ bên trong lồng ngực Giờ đây trang tỏa ra toàn thân Đóng băng từng ngón tay ngón chân của cô Ánh nắng ở đây Dẫu có trực trở đến đâu Cũng không thể nào sưởi ấm được sự băng giá của cõi chết đang kẹo đến Trong những giây phút cuối cùng của tàn chư sinh mệnh Một giọt nước mắt hòa lẫn máu tươi Từ từ trị ra từ khóe mắt thanh Nó không còn là giọt mắt tuổi thân nữa Mà là một giọt quyết lệ quán hận cô đặt lại Và thề sẽ không bao giờ tan biến Hơi thở cuối cùng đứt đoạn Mi mắt thanh sụp xuống Mọi thứ chìm vào bóng tối đen kịch Cái chết đã nên Chậm rãi lạnh lẽo Nó mang theo một khối hàm quan tay trời Chìm xuống dưới những lớp đất đen Chờ ngày bám trễ, đòi mạng bão diện giữa trưa hè rực rỡ một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi thốc qua hiện trường làm trùng mình những người dân đang hất hải chạy tới không gian như đặt lại phản phất một mùi hôi thâm u khó tả báo hiệu một tấn bi kịch tâm linh đập báo chỉ vừa mới bắt đầu rạp đám tang được dừng dòi dã lấn chiếm quá nửa con hẻm nhỏ tiếng kèn trống đám ma nỉ non trền trĩ Kéo lê từng nốt nhạc thê lương thả vào cái nắng quái chiều của xứ Vĩnh Long này. Mùi nhan đèn khen khét cuộn lấy mùi ngai ngái nồng nặc của những đảng qua quệ trắng đang rủ rượi héo úa tạo thành một thứ không khí ngột ngạt, tắt nghẹn ở cổ họng. Hai cổ quan tài, một lớn một nhỏ, đặt song song lạnh lẽo giữa căn nhà cấp bốn chật hẹp u tối. Góc sân ngoài ngõ cách rạp tan một quãng xa, Quang đứng tựa lưng vào gốc cây mận lọt thõm trong bóng râm dưới chân anh dương vải hàng chục mẩu tàn thuốc ánh mắt quang dằn lên những tia máu đỏ ngầu, sưng húp nhưng tuyệt nhiên không có một giọt thước mắt rầu rơi xuống anh rít một hơi thuốc thật sâu đầy khối thuốc xám xịt đắng ngắt tràn vào phổi lấp đầy cái hố sâu quắng đang quát ra trong lòng ngực anh dột nén Tự quyển quạt bản thân Bằng sự tức giận tột cùng Anh nhắm đi nhắm lại Con số 0% Trên tờ giấy ADN Lấy sự sỉ nhục của một gã đàn ông bị cắm sừng Để biện minh cho sự chắn mặt của mình Trong cái nhà kia Anh hận cô Hận đến thấu xương Nhưng khi ánh mắt đó Vô tình lướt qua khoảng sân hẹp Chạm vào góc diện của hai cái quan tài Nằm ở đó Một phần hột phách của anh Dường như cũng đã chết theo Bàn tay kẹp điếu thuốc của anh Trung lên bật bật Anh không dám bước qua Cái bật cửa kia Anh hèn nhát chạy trốn khỏi việc Phải đối mặt với di ảnh của người vợ Mà mới hai hôm trước Anh còn ôm ấp Và đứa trẻ mang nụ cười Không, nụ cười của kẻ khác Nhưng lại gọi anh là Ba suốt tám năm trời Anh sợ hãi Cái việc phải thừa nhận rằng Chính bàn tay anh đã đẩy mẹ con họ vào chỗ chết. Bên trong nhà, trái ngược với sự hèn nhát của con trai, ông Hùng lầm lũi bước tới trước bàn thờ. thân hình già nuôi của ông còng rạp xuống với sức nặng của bi kịch gia môn. Phía sau cây rẹp trắng, bà Su Gia khóc ngất đi. Tiếng nấc đứt đoạn như xé trích màn nhị. Bà Hạnh cáo bệnh ở nhà không đến. Diện cớ người già sợ hơi lạnh người chết Nhưng sâu xa Thì dường như chính cái ác nghiệp của bà ta vừa gieo xuống Đã làm sinh ra một sự chột dạ Chỉ có ông Hùng Ông gạt bỏ cái sĩ diện của dòng họ phạm Mà đến đây để thắp một nén nhang Dẫu sao Thằng Tuấn cũng từng là nấm ruột Là cục vàng của ông mà Ông rút ba cây nhang Bật lửa châm. Ngọn lửa nhỏ điểm lấp lấp bột nhang đỏ, Tỏ ra một làn khói mỏng manh. Ông cắm nhang vào cái lưu động lạnh ngắt, xuyên qua màn khói nhang lờ mờ mịt mù. Đôi mắt già nua của ông ngước lên nhìn hai cái di ảnh đó. Ảnh thanh được cắt ra từ tấm hình thẻ cũ, nụ cười hiền hậu phản phất nét buồn bã châu định. Còn hình của thằng Tuấn thì nó ngây thơ, đôi mắt một mí ma lúng đồng tiền trạng rỡ cái trạng rỡ đó nó đâm vào tim của ông đau nhói bất chợt một cơn gió lạnh ngắt không biết từ đâu lướt qua khe cửa sổ lùi vào gian nhà làm mấy ngọn đèn cày lây lắc chực tắt sắp nến nhũ xuống chân đèn nhoe nghẹt như mụ sáp ông hùng rụt mình cái lạnh trợn người xuyên qua lớp áo chạy dọc theo sống lưng ngấm vào tầng xương tủy nó không giống cái lạnh của thời tiết mà là cái hơi lạnh tâm u từ cõi âm ti bốc lên ông nhèo mắt lại xuyên qua làn khói ngang đang lởn vởn uốn éo nơi khóe mắt trong bức di ảnh cú tanh một vịt nước màu đỏ thẳm từ từ ứa ra ban đầu nó chỉ là một chấm nhỏ li ti thôi rồi nó lớn dần, nó đặt quánh nó chậm rãi bò dọc xuống gò má của cô trên tấm hình máu là máu tươi ngay lúc đó trên di ảnh của thằng tuấn từ khóe mắt bột mí ngây thơ đó một giọt huyết lệ tương tự cũng rỉ ra đỏ lộn hơi thở ông hùng tắc nghẹn lòng ngực ông thắt lại như một bàn tay vô hình bóp nghẹt ông trừng đấn đôi mắt đưa tay vội liên tục cố tự nhủ rằng tuổi già sức yếu cộng với khói nhang làm cho mình sinh ảo giác thôi nhưng không khi ông mở mắt ra thì cái dòng huyết lệ đó vẫn ròng ròng chảy xuống nó kéo thành hai vệt dài ướt đẫm trên lớp kính của khung hình động lại ở diện cổ ông hoảng hốt quay sang nhìn những người xung quanh họ vẫn đang khóc người thầy cúng vẫn đều đều gõ mõ tụng kinh những người thợ trống kèn vẫn đang làm việc không một ai mảy may nhận ra cái điều bất thường đang hiện diện ngay trước mắt chỉ một mình ông thầy ánh mắt trong di ảnh của Thanh Lúc này dường như không còn là một tấm ảnh vô hồn Nó đang sống động Nhìn thẳng xuống Xoáy sâu vào tận tâm can của ông Một ánh nhìn khoáng hận ngút ngàn Lạnh lẽo Chất chứa nội quốc ức ngút trời Không thể nào siêu thoát được Bảo quản Hai cái từ đó như một tiếng sấm Trên gian trong đầu ông Hùng Chân ông bụng rụng Không còn đứng vững Ông loạn đoạn đùi lại phía sau một bước Lưng đụng vào cái mép bàn đã ở phía sau. Vài trái cam lăn lông lóc rớt xuống nền gạch. Ông Hùng ôm lấy ngực, mắt nhắm nghiền lại, mồ hôi lạnh toát ra ướt đậm cả trán. Cơn ác mộng của gia đình họ Phạm giờ phút này mới thực sự bắt đầu. Bảy ngày trôi qua, kể từ cái ngày hai cái quan tài hạ quyền. Ngôi nhà lập ngói đỏ của nhà họ Phạm nơi từng là biểu tượng của sự chiên mạn nhất cái xóm này giờ đây bị bọc lại trong một bức màn hắc ám u tịch cái nắng tháng tư của cái xứ vĩnh long dẫu có cây gắt rác mặt ở ngoài đường thì nó cũng không hề len lỏi qua nỗi bầu gỗ của nhà ông Hùng đêm thứ bảy cái đêm thất đầu tiên cái đồng hồ ở ngoài phòng khách chậm rãi gõ từng nhịp khô khóc nó vang vọng trong không gian đặc quánh này bà hạnh nằm nghiêng trên cái giường cổ, cái mền đắp ngang ngực, nhưng bà vẫn trung lên bật bật. cả tuột đây, bà không ngủ được. hay cứ nhắm mắt lại, thì cái tiếng thắng xe trích lên chói tai lại cào xé vô màn nhĩ của bà. hôm nay ông hùng dọn ra ngoài hiên để nằm, lấy cớ nhường chỗ cho bà định dưỡng, nhưng sâu xa bà biết, ông đang lảng tránh bà. kể từ hôm ở đám tang về. Ánh mắt ông nhìn bà trống rỗng u ám một cách lạ thường. Một âm thanh rất nhỏ, giòn tan vang lên từ phía góc tủ quần áo, giống như một cái tiếng của một cái diên bi bằng thủy tinh rơi xuống nền gạch, rồi nó lăn lông lốc vậy đó. Bà hạnh giật mình, mở trượt mắt. Bóng tối trong phòng đen đặc, chỉ có dải ánh sáng vàng từ cục đèn đường hắt qua khe cửa sổ in lên nền nhà những vệt ngoằn ngoèo như bầy trắng đang trượt bò cái tiếng động đó lại vang lên lần này nó rõ ràng hơn gần hơn nằm ngay sát chân giường bà trái tim bà hạnh thắt lại đập điên cuồng bà đính thở hai tay bấu chặt lấy mép giường bà cố tự trấn an mình rằng đó chỉ là tiếng chuột cày tụ hay là tiếng con mèo quang ở ngoài mái ngói nhưng rồi một luồng hơi gió lạnh từ dưới gầm giường thổi lên và rồi một giọng nói non nớt thêu thào cất lên mỏng dính như tiếng mũi kêu ở bên tai bà nội ơi mở cửa cho con ngoài này lạnh quá đồng tử của bà hạnh vãn to hết cỡ hơi thở của bà nghẹn ứ cổ họng giọng của thành tuấn Bà không thể nghe lầm được Tám năm trời bà ẩm nó Nghe nó gọi nội ơi cả ngàn lần Nhưng cái giọng điệu lúc này Nó không còn đảnh lót Nó không còn trong trẻo Mà nó nhừa nhựa Kèm theo đó là những tiếng khò kè Của những bọt máu dở ra trong thanh quản Bà Hạnh cắn chặt môi Bà trùm mênh kính đầu Nhắm thịt mắt Miệng đắm nhắm niệm Phật Nhưng cái mền dày cộm Bỗng nhiên trở nên nặng trĩu phía dưới chân bà cảm nhận rõ ràng một bàn tay nhỏ xíu từ từ nắm lấy cổ chân của bà nội ơi sao nội đuổi con đời đau con đau quá nội ơi cái bàn tay ma quái đó bắp chặt lấy mắt cá chân của bà móng tay sắc nhọn như xuyên qua gia thịt bà hạnh dùng vẫy trong cơn hoảng loạn tột độ đập tung cái mệt ra miệng la hét còi ông hùng nhưng âm thanh chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì đã bị chặn đứng ngay cuối chân giường lờ mờ trong bóng tối một nhân ảnh đàn bà tóc xóa rũ rượi đang đứng đó nước từ bộ quần áo nhỏ xuống nền gạch nó hòa lẫn với những giọt máu đen ngòm trĩ ra từ khóe mắt bầy đáp Khuôn mặt đó trắng bệnh, đôi mắt trợn trừng đỏ lồm khóa chặt lấy bà Hạnh Đó chính là Thành Cái miệng cô sát chết từ trường nhếch lên Tạo thành một nụ cười nứt thoát đến tận mang tay Một giọng nói thì thầm trích qua kẻ trăng vang vọng thẳng vào bộ não của bà Hạnh Mẹ, mẹ vô quan cho con Mẹ bắt con trai mẹ đổ vỏ cho ai Mẹ biết rõ mà bà hành trờ ngược mắt, cái bí mật tay trời nằm sâu dưới đáy mồ bỗng chốc bị cái dòng hộp này cào xé trồi lên. bà há hốc miệng, u ớ không tịnh tiếng, chân tay co quắp, bà lùi sát vào cốc tường cho đến khi đầu đập vào thành giường, ngất xỉu đi trong cơn kinh hoàng tột độ. Cùng lúc đó, ở căn phòng đối diện, quan nằm rũ rượi trên nệm, mùi rượu mạnh nồng nặc bốc ra từ hơi thở. Từ cái ngày đuổi mẹ con thanh đi anh mượn trụ để làm tê liệt đi sự giằng xé trong tâm trí. Anh vẫn phải ôm cái hận bị cấm sừng, nhưng khoảng trống mà hai mẹ con để lại trong căn nhà này đục khoét anh từng giờ từng phút. Trong cơn say chênh choáng, Hoàng cảm thấy ngực của mình nặng trĩu. Anh cựa mình lờ mờ mở mắt. Đập vào mắt anh không phải là trần nhà quen thuộc, mà là một mái tóc đen đang xoa tụm, xoa xuống chạm cả vào chóp mùi anh. Một giọt nước lạnh ngắt canh nồng mùi máu rớt thẳng vào khóe môi của quạt. Anh giật mình, đưa tay định gạt đi, nhưng hai tay của anh như bị ai đó đóng đinh xuống nền, không thể nào nhúc nhích được. Trên ngực anh, Thanh đang nằm chạp xuống, áp sát khuôn mặt đặc bẫy của cô chạm vào mặt của anh. Đôi mắt cô u uất buồn bã đến xé lòng, hai hàng quyết lệ ròng ròng chạy xuống gò má. Anh qua Sao anh tàn nhẫn với mẹ con em vậy? Đau lắm anh ơi! Giọng nói của Thanh gian đình chắc chúa sự tùy hận Những ngón tay lạnh buốt của cô mần trởn trên gò má anh Để lại những dịch máu nhấp nhách Hoàng muốn trùng dậy, muốn la lên để chửi rủa sự lăng loạt của cô Nhưng cổ họng anh không thốt lên được lời. Khóe mắt anh bỗng trào ra những giọt nước mắt nóng khổi hòa lẫn với chồng quyết lệ lạnh lẽo của vợ cái cảm giác tội lỗi như một con trắng độc trườn lên từ dạ dày nó siết chặt để trải tim anh dù lý trí gào thét rằng cô có tội nhưng phần người trong anh lại đang trị máu vì xót thương cho cái chết thảm khốc của cô và đứa trẻ bên ngoài tiếng sấm lại rệt vang ngôi nhà họ phạm chìm nghiễm trong bóng tối nó trở thành một nấm mồ cham lỏng những kẻ sống đang bị đầy đọa bởi chính ác nghiệp và sự mù quáng của mình căn nhà họ phạm bây giờ không khác gì là một nấm mồ nằm phơi mình giữa ban ngày nắng ở đây nó nóng rát nó hắt lên những bức tường gạch ngói nhưng nó không xua đi nổi cái thứ mùi của sự chết chóc đang ứ động trong từng ngóc ngách kể từ đêm thất đầu tiên đó Bà Hạnh như biến thành một con người khác. Từ một người đàn bà đẩy đà sắc sảo chỉ sau vài ngày, bà khô queo lại như một tàu lá chuối khô. Cứ chập trọn tối là bà cứ trung bật bật trốn vào góc phòng, cắn chặt cái mệnh đến rướm cả máu. Những giấc ngủ cứ chập chờn luôn bị xé toạc bởi tiếng thắng xe trích lên đảo này. Tiếng cốc nghẹn nghen của thằng Tuấn đội nội, và nhất là cái khuôn mặt đầy quyết lệ của thành Cứ lỡn giỡn ngay sát trên đỉnh đầu. Bà điên khùng gào thét, tự cao cấu vào mặt của mình. Ông Hùng và Quảng nhìn bà bằng ánh mắt xa lạ. Họ nghĩ bà bị ám ảnh bởi cái chết của con dâu và cháu nội, hoặc vì căn bệnh thần kinh tủi và bộc phát. Cả hai người đàn ông cũng đang tự giam mình trong những địa ngục riêng. Ông Hùng thì câm lặng. Ông lầm lũi ngồi trên bộ gián Còn quan thì chìm trong men rượu, hốc hát, đôi mắt lờ đờ, mất hồn vì những cơn mộng mị ướt sũng máu và nước mắt của vợ. nhưng rồi mọi sự dối trá trên đời đều có cái giá phải trả của nó. và cõi âm thì chưa bao giờ biết nương tay. đến ngày thứ mười bốn, trời đổ mưa rào, tiếng sấm chớp rền gian xé toạc bầu trời đêm. ông hùng đang ngồi bó cối ngoài khiên ly trà đặt quánh trên tay đã ngồi cắt từ trong phòng ngủ của bà hạnh bỗng vang lên những tiếng trên trị đứt quãng giống như âm thanh của một con vật đang bị xiết cổ ông hùng nhíu mày đứng dậy bước chậm rãi về phía bụng cùng lúc đó cửa phòng của hoàng cũng mở ra hoàng loạn choạng bước ra hơi rượu bốc lên nồng nặng đôi mắt vàng đỏ lờ đờ nhìn về phía phòng của mẹ cánh cửa chỉ khép hờ Một cây sáng vàng hắt ra Từ khe cửa đó Một luồng khí lạch ngắt Tanh tưởi Khiến cho cả hai người đàn ông Mất giác trục mình Ông Hùng đưa bàn tay Đẩy nhẹ cánh cửa Cái cảnh tượng bên trong Khiến máu trong quyết quản Của hai người đàn ông Đồng cứng lại Bà Hạnh không nằm trên giường Bà đang quỳ dưới đất đối diện với bức tượng Trống trơn ở góc phòng Đầu tóc của bà xõa rũ rượi ướt đẫm mồ hôi Hai bàn tay của bà Chấp lại Giải lấy trái để vào khoảng câu chô hình Toàn thân trung lên bật bật Mắt của bà Trần ngược lên Đầy cái vẻ kinh hoàng tột độ Như thể bà đang nhìn thấy Một con ác quỷ hiện hình ngay trước mặt Mẹ lại con Thành ơi Mẹ lại con Mẹ lại thằng Tuấn Đừng bấm cổ mẹ Lạnh quá con ơi Con ơi giọng của bà hạnh khò khẽ quang xứng người định bước vào đỡ mẹ nhưng bàn tay của ông hồn đã giơ lịch ghi chặt lấy chai của con trai lực tay của ông lúc này bóng mạnh đến kỳ lạ đôi mắt đục ngầu của ông chồng chồng nhìn vào người vợ đang điên loạn linh tính mách bảo ông có một điều gì đó khủng khiếp sắp sửa bị phá vỡ bên trong bà hạnh vẫn liên tục dập đầu xuống nền gạch máu từ trán bắt đầu trị ra Nó qua cùng với nước mắt vàng chùa Bà như một kẻ bị ma đưa lối quỷ giật được Bị cái bóng ma vô hình kia búp nghẹt tâm trí Tao biết mày quan, Tao biết mày không phải tình Mày... mày được nhìn tao bằng con mắt này máu đó nữa thanh ơi Bà hạnh khóc trống lịch, tiếng khóc thè thẻ Trời xôi nó khiến sao thằng Hoàng nó giống tao như nốt Bà giấu được ổng ba chục năm nay Vậy mà mày đẻ ra thằng Tuấn Giống nội nhỏ hữu Nó lặn một rồi rồi Lại trồi lên mặt thằng nhỏ <cười> Tao sợ Tao sợ ông thấy thằng Tuấn giống thằng Hào Rồi ông lôi thằng Hoàng đi xét kém thì tao chết Thằng Hoàng là con ông hữu Thằng ơi Tao phải hất nước bẩn qua cho mày để ông tinh thần cung là công quan, để bảo vệ gốc gác của thần hoàng tha cho ta một tia chớp rạch ngang bầu trời tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc nhưng không thể nào ác đi được cái sự kinh tởm tột độ của câu nói vừa toát ra từ miệng của bà hạnh cái lời thú tội kinh hoàng đó nó văn vặn nó dội vào bốn bức tường Rồi nó đâm thẳng vào màn nghỉ của hai người đàn ông đang đứng chết chân ở ngoài cửa. Không gian ngừng lại, tiếng mưa rời ngoài mái hiên dường như cùng nín bằng. Mọi mảnh khép đứt đoạn trong tâm trí ông Hùng bồng cốc khớp lại với nhau một cách tàn nhẫn và quan được nhất. Quài, không giống ông Hùng, nhưng nó mang nét của mẹ. Nhờ như vậy mà che được mắt cả cái xóm này suốt chừng ấy năm. Nhưng giọt máu rớt lại, thằng Tuấn. Nó lại mang cái tính di truyền cách đời Mắt bột mí, tóc quăn, mã lúng, tay dệt Những đặc điểm lặng đó đã vượt qua đời quan Để kết tinh lại trên hình thái của đứa cháu Cái tờ giấy xét nghiệm không phức trăm đó Không phải là bằng chứng tố cáo con dâu Đó là sự thật trần trụi hơn gấp ngàn lần Người đàn bà lăn loàn Mang nội giống của kẻ khác về để tráo trở lại chính người vợ đầu ấp tay gối thằng tuấn đích thực là con ruột của quan nó mang giống nội của nhà họ khựu cơn giận dữ nỗi nhục ngã và sự sụp đổ thế giới quan cuộn trào lên làm ông hùng như muốn điên dại cả đời ông nay đưng lầm lụng Dùng dán, rốt cuộc chỉ là một gã khờ đi nuôi con tu hú mà thôi ông đưa tay ôm chặt lấy ngực trái ông lão đảo đùi lại phía sau Trảng ứa ra một hơi hộp miệng há ra ngáp ngáp Như con cá mắc cạn Nhưng không thể cất thành lợi Con quạt Hơi rượu trong người anh bốc hơi sạch sẽ Khuôn mặt anh trắng bệch như sáp nến, Hai mắt trợn trừng Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bà mẹ Anh là con quạt Vợ anh hoàn toàn trong sạch Thằng Tuấn Thằng bé 8 tuổi đó Đúng là nấm ruột của anh Những sự thật đó như hàng ngàn mũi kim Đâm vào bộ nặng của anh cái cảnh tượng đêm mưa hôm đó tua lại rành rành từng thước phim chậm chậm cái tát nảy lửa anh giáng xuống khuôn mặt đầy nước mắt của Thành sự truôn rảy sự lạnh lùng khi anh đuổi mẹ con cô, cô ra khỏi cửa và cái tờ đơn ly hôn anh nhẫn tâm quăng cho cô qua tay của một người xa lạ trời ơi chính anh chính bàn tay của anh đã tự tay bức tử người vợ quan thiệt nhất tự tay anh đưa đứa con ruột thịt của mình vào cặp xe tải chỉ vì sự mù quáng ngu ngốc và sự che đậy đê hèn của mẹ mình nỗi đau này không còn là sự giằng xé nữa mà là một màn lăng trì vạn vặm đục khoét tâm càng. anh đã phản bội lại chính những người yêu thương anh nhất, dồn họ vào chỗ chết thảm khốc ép họ phải mang theo khối hàm quan xuống tận dưới suối chạy tiếng cười điên dại của bà Hạnh vẫn vang lên the thé trong phòng, trộn lẫn với tiếng khóc than xin tha mạng trước khoảng không đen ngục. Ngoài cửa, quan như bị ai đó rút cạn sức sống, quỳ hai đầu gối xuống đền gạch, nước mắt anh ứa tràn. Một tiếng gào thét xé ruột xé gan giang đình, nó thê lương và nó quản loạn, nó xé toạc màn đêm của vĩnh long tâm tối này. Lời thú tội của bà Hạnh như một nhát búa tạ nên thẳng vào cốc rễ của ngôi nhà họ Phạm, đánh nát mọi tín ngưỡng về gia đình mà ông hùng đã sùng bái suốt hơn ba chục năm qua. Ông lão đảo đuôi lại, không gian trước mắt ông quay cuồng, từng thớ thịt trên khuôn mặt già nua co giật liên hồi. Ông há miệng cắn vào không khí, cố đấp lấy chút dưỡng khí. Ông không chửi, ông không la hét gì cả. Nỗi đau khi chạm đến tận cùng của giới hạn. Đã biến thành một sự căm lặng đáng sợ Ông xoay người, Dấp chân vào bật cửa Rồi cứ như vậy cắm đầu chạy thẳng ra màn mưa trong mù bịch ở ngoài sân Ông muốn thoát khỏi cái nơi nhơ nhút này Muốn thoát khỏi con mẹ đàn bà Đang điên cuồng khóc lóc kia Hoàng vẫn quỳ ở đó Đầu gối dán chặt xuống nền gạch, Những mảnh vỡ sự thật găm vào bộ não Khiến anh trị máu Anh mới chính là con quang. Vợ anh bị hàm quan cho đến chết và đứa con trai bé bỏng bị anh trứt đoạt sinh mạng. Ngay khi anh bắt quạt bắt được cái dáng trẻ cậu trạc siêu dẻo của ông hùng đang lao ra ngoài mưa, một luồng điện chạy dọc sống lưng của anh, dẫu cho không cùng trung máu mũ, dẫu cho có cát của anh là một sự lừa dối đê hèn, thì hình bóng của người đàn ông đang dầm mình trong mưa kia vẫn là ba người đã cõng anh trên lưng. Đi khắp xóm, người đã chắc chiêu từng đồng cho anh ăn học đến người. Hơn ai hết, trong cái khoảnh khắc này, Hoàng hiểu được nỗi đau đớn đến tột cùng của ba mình. Cái cảm giác nhục ngã ê chệ của một người đàn ông đem hết tâm can đi đua con tù hú. Nó vừa mới cao cấu Hoàng mấy ngày trước, này nó lại dán xuống chính người cha tội nghiệp này. Sự đồng cảm xót xa trỗi dậy, Lân ác đi tất cả một mớ bọc bông Cắt cửa vào trong chính bản thân anh Hoàng lão Đạo đứng dậy Bó mặt tiếng la hét của mẹ Hoàng lao ra ngoài mặt đêm Ba Đợi con với ba Trong khi đó Ở căn nhà họ Phạm Khi tiếng bước chân của Hoàng và ông Hùng xa dần Rồi chìm hẳn vào trong tiếng sấm, bà Hạnh ngừng khóc căn nhà rộng lớn bỗng chốc trở nên tĩnh lặng bà ta lồm cồm bò dậy khóa trái cửa phòng ngủ trốn vào trong một góc tối bà ôm chặt cái đầu nhưng cái lạnh từ nền gạch bắt đầu bốc lên dữ dội không phải cái lạnh của mưa dông mà là cái lạnh của cõi âm tiếng nước nhỏ giọt vang lên từ phía trần nhà bà hạnh từ từ ngước cặp mắt kinh hoạt lên nhịp từ trong góc tối một nhân ảnh nhầy nhụa Đang từ từ mò xuống theo bếp tượng Đó là Thành Cái áo nát bét những mảng đỏ thầm Đôi mắt cô hốc hác, Không có tròng trắng Nó chỉ rõ xuống những giọt quyết lệ tí tách Cứ mỗi nhịp cô trượt tới Tiếng xương gãy nát Lại vang lên trăng trắc và khô khóc Trên lưng Thành Tăng tuấn bấu chặt lấy cổ của mẹ Cô mặt ngây thơ của nó Nước toát Cái miệng xám ngoét Nở một nụ cười lạnh lẽo và vô hột. Mẹ ơi Trả mang cho mẹ con của con đi Mẹ ác quá Ác quá Tiếng thì thào ức sủng của hai mẹ con qua giọt nhau Giang giọng ngay sát tay của bà Hạnh Bà trú lên một tiếng thất thành công người lại Hai tay quơ hoàng trong không trung Như muốn xù đuổi Nhưng vô ích. Một luồng khí lạnh ngắt như tảng băng ập xuống đè nặng lên lực của bà Giống như nó có cả một cái bánh xe tải khổng lồ Nặng hàng tấn Đang chậm chậm lăn qua người của bà sương sượng của bà Hạnh Tréo lên dựng tiếng căng trắc vô hình Không khí bị rút khỏi bụng phổi Bà dùng 10 đầu ngón tay Cào cấu điên cuồng vào chính cổ họng của mình Cố gắng môi móc một chút dưỡng khí Những giọt nước trứ máu xuất hiện Tứa ra đỏ lập Bà lết từng nhịp khó nhọc ra hướng cửa Ánh mắt tuyệt vọng Hướng về phía phòng khách trống trơn Không còn ai cứu bà nữa Những người từng yêu thương Và bảo bọc bà nhất Đều bị chính tay của bà đẩy ra khỏi cuộc đời Hoặc là đẩy xuống mộ sâu. Đột nhiên Hai mắt của bà trận trừng Bàn tay vô hình của cõi âm Đã siết chặt lấy thanh quả Mẫu tươi ộc ra từ miệng Dương chạy xuống nền gạch Tân hình đẩy đà co giật kịch liệt vài nhịp rồi đổ ập xuống ngay bậc cửa hàm quan vội ngược và quản đoạn tột độ sáng hôm sau khi hai cha con trở về nhà thì ngay tại bậc cửa phòng ngủ thi thể của bà hạnh nằm vắt ngang cong queo và cứng đờ từ khóe miệng của bà ọc ra trào xuống nền gạch tạo thành một vũng đỏ bằm đã bắt đầu đông đặc kinh khủng nhất là đôi bàn tay với mười ngón móng tay cắm ngập vào chính cuốn học của mình cào rách nát lớp da đến lộ cả gật máu khuôn mặt đầy đà thường ngày méo mó tím ngắt hai hố mắt bà mở trừng trừng đọng lại một nỗi sợ hãi tột cùng hướng cái nhìn trích trân ra đúng khoảng trống chữa nhà nơi bà từng đứng chống nành chùi bới thanh ngày trước bà... à... À... Quang theo thào hai đầu khối bủng trũng, lùi lại đụng sầm vào trách tường. Ông Hùng đứng lặng người, đôi mắt già nua, trân trân, nhìn cái xác của người đàn bà từng đầu ấp tay gối. Không một tiếng gào thét, không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Cả ông và Hoàng đều lờ mờ ngửi thấy trong không khí. Ác nghiệp đã an bài, sự trừng phạt của hai mẹ con Thanh dội xuống tàn khóc, không chừa cho kẻ thù ác lấy một con được lui đám tang bà hạnh diễn ra vào ngày hôm sau nó chóng vánh và hiu hoạch đến tê lương các xóm nhỏ vốn nhiều chuyện nay lại rỉ tai nhau những lời đồn thổi ghê rợn về bóng ma của người con dâu hiện dậy đòi mạng không kẹn trống rình trang không một lời khóc lóc tiếc thương người đàn bà từng dùng mọi thủ đoạn đe hèn để bảo vệ danh tiết giả tạo rốt cục lại bị chôn vùi trong sự ô nhục và sự kẻ lạnh của chính chồng con mình bóng chiều tà từ từ trụ xuống khi hai người đàn ông đầm lũi từ bãi tha ma trở về ông hùng mệt mỏi lên từng bước chân nặng trĩu người nông dân từng quay phong nay chỉ còn là một thân cây khô héo ông ngồi phình xuống bộ gián đút điếu thuốc tia lửa bập bùng sôi rồi hốc mắt sâu quắn và đục ngầu chất chứa một nỗi trống rỗng tột cùng ông rít một hơi dài nhà khói trắng xóa bay bồng bềnh lên mái hiên tịch mịch quan đứng chôn chân giữa sân đôi mắt anh đỏ ngầu sưng húp găm chặt vào bóng lưng của ông già đang nhàn khói trắng chỉ mới vài ngày trước thôi anh còn là một đứa con trai đàng hoàng của nhà họ phạm giờ đây mọi thứ như tan nát anh chính là con quan vợ anh bị hàm quan đến chết đứa con ruột thịt thì bị anh gián tiếp trước đoạn sinh mạng và người đàn ông đang ngồi đây cái người mà cả đời nai lưng nuôi nấn anh dạy anh gọi tiếng ba, quả ra lại là người chịu nhiều nhát dao chí mạng nhất từ người vợ của mình. cái cảm giác tội lỗi và nhục nhã dâng lên cuột cuột, hoàng không thể chịu đựng thêm một giây một phút nào cái sự câm lặng đầy đọa này. gió chiều xào xạc, thổi rụng và chiếc lá khô úa xuống sân. hoàng gặp hai đầu gối quỳ xuống nền gạch, hoàng cất giọng, từng chữ như bị chắc kiệt. Từ tận cùng của cuốn học Bà tiếng bà bật ra ngẹn ngào Chất chứa muôn vàn chua xót. Ông Hùng ngừng hút thuốc Đốm đỏ trên điếu thuốc Nó cháy rồi đùi chật Ông không quay lại Nhưng cái lưng của ông bỗng trở nên cắt cứng Con biết Mau chạy trong người con không phải là của họ phạm cái sự nhờ giấy mà má con để lại tội lỗi đó con có chết xuống cửa tuyền con cũng không dám cầu xin ba tha thứ đâu hoàng nức lên nước mắt nóng hổi lại trời xuống nhưng mà từ lúc cất tiếng khóc chào đời tới bây giờ người ầm con dạy con đi Cho con ăn học Chỉ có một mình ba thôi Cả đời này Ba là nguồn cội duy nhất của con Thằng Hoàng này Không có người cha nào tin hữu hết Cô lại ba Vợ con mất, con con mất rồi Bây giờ trong người con Con cũng không muốn sống nữa ba đừng có đuổi con đi cho con được ở lại cái nhà này cho con làm một đứa con ruột thịt để dập đầu tạ tội để lo chén cơm than tuốt cho ba lúc tuổi già nghe ba nghe ba sự im lặng lại bao trùm lấy không chàng rất đau sao ông hùng lẳng lặng dụ điếu thuốc ông chậm chạp xoay người lại những hận thù nhục nhã dẫu có tàn độc đến đâu, rốt cuộc cũng bị đánh gục trước sự tàn khốc của sinh tử. Và trước chọt nước mắt sám hối của đứa trẻ mà ông đã đích thân ẩm bồng từ lúc lọc lòng, quản thủ không thể xoa dịu được nỗi đau, chỉ có sự bao dung còn sót lại mới cứu trỗi được những linh hồn đang trị máu. Ông hùng lảo đảo đứng dậy, lê đôi chép về phía của quạt. Bàn tay chai sần Đầy vết đồi mồi từ từ đưa ra Đặt lên bờ chai trùng lên của anh Đừng lên đi Hoàng giọng ông thiều thầm Khóc cái gì mà khóc Mày ông phải con tao Không lẽ tao lượm mày ở dưới mương lên hả Hoàng Vô nhà Rửa mặt mũi rồi đi coi nấu cơm cho con thanh với tận tuấn nó ăn sau đó thì hai cha con mình ăn luôn nghe con nghe câu nói đó Hoàng ngước khuôn mặt vàng dụn nước mắt ôm chầm lấy đôi chân của cha mình khóc lên nước nở ông hùng cũng từ từ cúi xuống những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài đớt xuống mái tóc điểm bạc của con trai Ánh tà dương cuối cùng cũng tắt, ngôi nhà vắng lặng chìm vào màn đêm. Nhưng ở nơi cốc thềm gạch cũ, chút hơi ấm của tình phụ tử đã thắp lên. Khỏi ngàn, từ gian nhà giữa bắt đầu bay, nó mang theo những quan khiên quả tan vào hương vô, khép lại một kiếp nghiệp chướng đầy chặt chặt. Và có chuyện của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị, chắc có lẽ khi mà quý vị nghe xong cái chuyện này, cái nhân vật mà làm cho quý vị ức chế nhất, lúc bây giờ trong tâm can của mọi người, chắc mọi người suy nghĩ tới là cái bà mẹ đúng không? Cái bà mẹ đúng không? Nhưng chưa đâu. Chưa đâu cái người mà làm cho tôi ức chế nhất ở trong cái chuyện này chính là cái con quỷ con thấm mà cái con em dâu của cái con cái cái con thanh này nè bà nội mẹ nó nó là dâu nó ăn nhờ ở đậu ở đó mà nó làm như má nó chì chít người ta đúng không quý vị cái con này mà ở nhà tôi mẹ tôi cạo đầu khô nó rồi thiệt tình thứ quỷ yêu gì không tại vì con đó, đó. rồi cái con cái con thanh nó mới bị sốc tâm lý nặng hơn nữa là rồi nó mới xảy ra cái chuyện này đúng không nói chung là trong cái chuyện này ức chế nhất là con thâm không ai khác tôi nói đúng không quý vị xin chào và hẹn gặp lại